Lời nói đầu Nói hay, nói những lời lò tai là bước khởi đầu dẫn bạn đến thành công trong giao tiếp. Khi khả năng giao tiếp của bạn có vấn đề, ngoài việc không thể truyền đạt chính xác nội dung thông tin, bạn còn có thể mắc lỗi với người khác. Vì nói những lời không để nói sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm và xả lánh bạn. Dân dân, quan hệ xã hội của bạn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bạn có thể bị mọi người xếp vào sánh sách tránh tiếp xúc. Vì vậy, học nghệ thuật nói chuyện là một việc rất quan trọng. Nó là nhịp cầu xút ngắn khoảng cách giữa bạn với mọi người, đồng thời cũng là vũ khí tàng hình giúp bạn được mọi người yêu mến. Nhưng để nói cho đủ và thành công trong nói chuyện, ngoài việc tránh nói những câu không có nội dung còn cần nắm được một số bí quyết khác. Chúng ta thấy rằng các nhà diễn thuyết, các nhà bình luận chuyên nghiệp Sở dĩ họ thu hút được sự lắng nghe của công chúng thành công trong việc nói chuyện chủ yếu là vì có một điểm chung, đó là kiên trì lắng nghe và khả năng diễn thuyết bền bỉ. Cộng với sự gian luyện ngày này qua ngày khác, nên việc nói chuyện đối với họ trở nên đơn giản như ăn cơm và hít thở hàng ngày. Vì lẽ đó, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những ai đang mong muốn trở thành người dễ mến trong cuốn sách này. Nội dung cơ bản của cuốn sách là im lặng, quan sát, lắng nghe, 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác. Với một vài chiều cơ bản, cuốn sách sẽ đồng hành cùng với bạn đọc và chúng ta sẽ cùng thực hành các kỹ xảo khi nói chuyện. Chỉ cần bạn chú ý luyện tập thì vào một ngày không xa, bạn cũng sẽ trở thành người có khiếu ăn nói. Như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, dù đối diện với ai, bạn đều có thể tự tin cho mọi lời ăn tiếng nói, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, bổ ích khi được nói chuyện với bạn. Có ấn tượng tốt đẹp về bạn, từ đó mối quan hệ xã hội của bạn trở nên rộng rãi và bạn sẽ trở thành nhân vật được mọi người yêu quý. Phần 1: Nghệ thuật nói chuyện im lặng. 1. Lắng nghe nhiều hơn phát ngôn. 2. Cách giới thiệu. 3. Khi được giới thiệu và khi không được giới thiệu. 4. Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách vui vẻ, sự khởi đầu câu chuyện một cách vui vẻ. 5. Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác. 6. Hãy tạo cơ hội cho người khác nói nhiều về bản thân họ. 7. Các phép lịch sử khi nói chuyện 8. Cách thể hiện ý kiến đối lập 9. Cấm kỵ chống đánh xuôi kèn thổi ngược 10. Sự thật chữa chắc chắn đã mất lòng 11. Đối phó với sự khắt khe và chỉ trích 12. Phần tích khả năng nói chuyện của bản thân Sới thiểu các nhân vật chính Apple, kiểu người mới mẻ trong xã hội Vô tư bộc trực, hết mình vì công việc, nhưng hay làm mấy lòng người khác một cách vô tình. Quang Ân, một nam nhân viên rất biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh, nói chuyện và làm việc đều rất thành thực. Khải Sâm, một lãnh đạo tự tin, thông minh, thích được nghe những lời tán dương của cấp dưới. Nghe nhiều nói ít. Hòa từ miệng ra, câu nói này không phải là không có căn cứ. Lý do là nếu bạn nói quá nhiều, nguy cơ phạm lối át sẽ tăng lên. Vì vậy, trước khi tìm hiểu nghệ thuật nói chuyện, điều quan trọng nhất là phải biết cách nói ít. Đây là một bài học vô cùng quan trọng. Một phóng viên người Mỹ từng phỏng vấn Einstein. Công thức của thành công là gì? Einstein suy nghĩ rể lát rồi nói. Nếu A thành công thì công thức thành công là A bằng X cộng Y cộng Z, trong đó X là công việc, Y là trò chơi. phóng viên hỏi tiếp một cách đầy nghi vấn Vậy thì Z là cái gì thương ai? Einstein trả lời Z chính là hãy khóa miệng lại, nói ít và làm nhiều Từ cổ trí kim các vĩ nhân của chúng ta đều nhắc nhở người đời sau hãy nói ít làm nhiều nói nhiều sẽ khiến nguy cơ phạm lỗi tăng lên, vì vậy phải học tập tinh thần, người khôn mà như ngốc ngách Hãy làm người có thức biết nói năng chừng mực, không được làm người đầu sống tuếch mà lại thích ba hoa Thà im lặng khiến người khác hoài nghi về năng lực bản thân, còn hơn nói nhưng lại khiến người khác nhìn thấy sự đồng cạn của mình. Vì thế trước khi tìm hiểu nghệ thuật nói chuyện, bước đầu tiên cần nắm được đó là hạn chế phát ngôn. Nói ít được coi là một đức tính tốt, nhưng con người vốn thuộc về tập thể, hàng ngày đi học và đi làm đều phải xào tiếp với mọi người. Vì thế chúng ta chỉ có thể chọn lựa nói ít chứ không thể hoàn toàn im lặng. Phải luôn nhớ nguyên tắc quan trọng sau đây. Dù trong hoàn cảnh nào, tốt nhất đều cần hạn chế phát ngôn. Trường hợp bắt đác sĩ không thể không nói thì phải luôn luôn chú ý, cảnh báo bản thân về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện, câu chữ, dọc điệu và tư thế khi nói chuyện. nên nói gì, trong trường hợp nào, cách nói ra sao, đều là các vấn đề đáng để chúng ta quan tâm tìm hiểu. Bất kể là thảo luận chuyên môn, đàm phán kinh doanh, chiều đá tiếp khách hay vui trời giải trí, mỗi lời nói chúng ta phát ra đều phải lọ tài, khiến người khác cảm thấy hứng thú. như vậy mới được coi là nói chuyện thành công. Hãy lấy nguyên tắc, không nói thì thôi, nhưng đã nói là mọi người phải nề phục, là mục tiêu học tập và dạy luyện. Để những lời mình nói ra được mọi người coi trọng và yêu thích, không gây cảm giác chẳng ghét, thì bí quyết duy nhất đó là nói ít. Chỉ có nói ít mới có thể khiến chú tâm lắng nghe nội dung nói chuyện của người khác, đồng thời tĩnh tâm suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của họ, mới có thể khiến bạn đối đáp với đối phương một cách sâu sắc hơn. Chú tâm lắng nghe lời nói của người khác là một điều quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện. Bởi người biết lắng nghe ý kiến của người khác chắc chắn sẽ là một người điêm đạm, sâu sắc và khiêm tốn. Có thể kiểu người như vậy ban đầu không được chú ý trong đám đông, nhưng cuối cùng bao giờ cũng là người được kính nể nhất. Được mọi người yêu mến vì khiêm tốn, được mọi người kính nể vì biết suy nghĩ, quan hệ xã hội của người đó tất nhiên sẽ thành công. hội thoại Quang ân Tớ là một thính giả trung thành Apple À, cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ nói Hãy là một người biết lắng nghe, đưa ra ý kiến vào lúc thích hợp Làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe? Yêu cầu đầu tiên là chân thành Khi người khác nói chuyện với bạn, bạn không được xanh lời của họ một cách nóng vội Điều quan trọng nhất là bạn phải chăm chú nhìn vào họ, thể hiện rằng mình đang lắng nghe họ nói một cách cẩn thận. Bất kể người nói chuyện với bạn là ai, địa vị cao hơn hay thấp hơn, thì hành động này đều là biểu hiện của phép lịch sự Ngược lại, khi người khác đang nói chuyện với bạn, bạn lại luôn đưa mắt nhìn ra xung quanh, hoặc vừa nói chuyện vừa làm các việc khác, thì sẽ khiến họ có cảm giác thiếu lịch sự hoặc thiếu tôn trọng. Đặc biệt, làm như vậy sẽ khiến bạn không thể chú tâm lắng nghe nội dung câu chuyện của người khác. Khi người khác hỏi ý kiến của bạn Bạn cũng không thể trả lời Bởi đã không chú ý lắng nghe Điều này thật là thật lễ hội thoại Quang Ân Em nghĩ sao khi chúng ta xuất bản đặc san Kiểu tóc xanh cho nam giới Hay là làm tạp chí, trang phục của các sportman Em hãy trình bày suy nghĩ và ý kiến của mình đi Apple. Em lại thấy cả hai ý tưởng này đều không ổn Anh muốn em đưa ra ý kiến gì bây giờ Quang ân. Hay, em nói thẳng quá là mất lòng người khác. Khi nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu biểu thị sự đồng tình là điều rất tốt. Ngoài ra, khi bạn không hiểu ý trong lời nói của đối phương, việc đưa ra thắc mắc vào thời điểm thích hợp cũng vô cùng quan trọng, vì nó biểu thị sự quan tâm của bạn đối với nội dung và lời nói của đối phương. Tuy nhiên, không được áp đảo đối phương. Tránh việc tức đoạt quyền phát ngôn của đối phương Rồi thao thảo bất tuyệt những suy nghĩ của mình Ngoài ra còn có một việc vô cùng quan trọng Đó là cho dù đối phương nói gì Thì cũng không được sửa lỗi của họ một cách bừa bãi Bởi điều đó làm họ thấy phản cảm Thì bạn cũng không được coi là người biết lắng nghe Ví dụ, khi bạn gặp một người suốt ngày Chỉ lặp đi lặp lại một chủ đề câu chuyện Tuyệt đối không được sửa họ ngày tại chỗ với câu nói phấn đề này anh đã nói nhiều lắm rồi Như vậy sẽ khiến cho đối phương bối rối mất mặt. Gặp trường hợp này, bạn nên kiên nhẫn lắng nghe họ nói xong, đồng thời thông cảm rằng hoặc họ rất quan tâm đến vấn đề này, hoặc họ rất muốn nghe ý kiến của mình nên mới làm như vậy. Khi bạn đưa ra ý kiến hồi đáp cho đối phương vào thời điểm thích hợp, có nghĩa là bạn đã hóa giải thành công tình huống khó xử này. Trường hợp nội dung nói chuyện của đối phương quá vô vị nhạt nhẽo, bạn cũng nên khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang một chủ đề mà cả hai cùng hứng thú. giúp cho hai người có cơ hội phát ngôn tránh kiểu nói chuyện độc diễn khiến cho kẻ bị bỏ rơi cảm thấy mất hứng. Nghệ thuật nói chuyện thành công 1. Cố gắng nói ít làm nhiều trong bất cứ trường hợp nào 2. Là một người biết lắng nghe Cách giới thiệu Khi bắt đầu một cuộc nói chuyện, nếu không có phương thức giới thiệu hợp lý sẽ khiến nhân vật thứ ba cảm thấy bối rối lạc lõng. Khi đó dù người chủ câu chuyện nói chuyện vui vẻ đến đâu thì không khí của cuộc nói chuyện cũng trở nên thiếu hài hòa. Vì vậy, để có được cuộc nói chuyện như ý thì màn giới thiệu mở đầu thành công luôn là một bước quan trọng. Màn mở đầu cho một cuộc nói chuyện giữa hai người lạ mặt vừa mới được giới thiệu với nhau bao giờ cũng là khó khăn nhất. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều từng trải qua tình huống này. Khi bạn đến thăm bạn bè hoặc khi bạn giới thiệu với bạn một người bạn mới, Bạn sẽ cảm thấy không khí căng thẳng bởi không biết phải nói chuyện gì lúc bắt đầu. Lúc này người trung gian là bạn của hai bên nên chủ động đứng ra giới thiệu và bắt đầu câu chuyện với chủ đề mà cả hai đều hứng thú. Ví dụ A nói với B và C Đây là B bạn mình, cậu ấy rất thích xem những bộ phim kinh điển. C cũng thế phải không? C trả lời Ừ đúng thế, tôi thích nhất là xem Casablanca. B nói vậy sao tôi cũng vậy hay quá Lần sau mình cũng đi xem nhé cách bắt đầu câu chuyện như vậy có thể sẽ xua tan không khí căng thẳng cũng tránh được việc bị bỏ rơi không tham gia được vào câu chuyện vì không quen biết nhất là trong các buổi gặp mặt đông người hoặc ti tùng cưới hỏi nguy cơ phải đối diện với người lạ là rất cao cách giới thiệu sau vậy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết sắp xếp những người bạn có tính chất công việc khẩn sống với nhau ngồi gần nhau Sẽ dễ tìm được mối quan tâm chung và tu hẹp khoảng cách Giả sử bạn là người chủ trì của họ mặt hôm nay Bạn sẽ làm gì để giới thiệu cho các khách tham gia quen nhau? Nếu số lượng khách quá đông Tất nhiên sẽ không thể giới thiệu từng người một Lúc này bạn có thể giúp mọi người tự làm quen bằng cách sắp xếp theo nhóm Khi bố trí chỗ ngồi bàn tiệc hoặc nói chuyện Cố gắng sắp xếp những vị khách có tính chất công việc gần với giống nhau Ngồi cùng nhau Giúp họ tìm được chủ đề chung khi nói chuyện Khi đó, việc thiết lập mối quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, giới thiệu người bạn thuộc giới nghệ thuật với nhà sĩ, giới thiệu nhà sản xuất mỹ phẩm với nhà hóa học, giới thiệu nhà báo với nhân vật thuộc giới chính trị quân sự. Việc ghép đôi căn cứ vào tính chất công việc tương tự thường đem lại hiệu quả rất cao. Ngược lại, nếu bạn của bạn giới thiệu cho bạn một người có tính chất công việc không hề liên quan, khi tiếp xúc sẽ chỉ có thể nói vài câu xã giao thông thường hoặc những câu chuyện chẳng đi đến đâu. Như vậy, buổi họp hận này bỗng trở thành khổ sở đối với bạn. Bạn chỉ mau chóng thoát khỏi. Vì vậy, những người trùng sàn nhẹ bén thông minh nhất định không được bỏ qua điều này. hội thoại Khải sâm Anh ấy là Simon, đồng nghiệp cũ của tôi thời còn làm trong giới sản xuất âm nhạc. Còn đây là quan Ân. À, trước đây anh ấy cũng đã từng làm việc ở một công ty sản xuất âm nhạc. Quang Ân Chào anh, tôi đã từng nghe rất nhiều tác phẩm tuyệt vời của anh, rất mong được anh hướng dẫn và học tập nhiều từ anh. Cảm ơn anh đã quá khen, tôi cũng vừa được biết anh là tác giả bài hát Biển Tình Yêu. Thôi, hai anh cứ nói chuyện nhé, tôi còn bận chút việc. Khải Sâm. Dạ không sao, anh cứ đi đi ạ. Chú ý từng tiểu tiết lễ nghi khi giới thiệu người khác, khiến người được giới thiệu có cảm giác được tôn trọng. Theo nghị thức quốc tế, giới thiệu với người khác một cách lịch sự là phải giới thiệu người ít tuổi với người lớn tuổi hơn, phải thể hiện sự tôn trọng đối với khách nữ và người cao tuổi. Hơn nữa, ngoài việc phải nói rõ tên của người được giới thiệu, người trung gian giỏi còn nên giới thiệu qua về nghề nghiệp, sở thích của hai bên, giúp hai người vốn xa lạ có thể xích lại gần nhau một cách nhanh nhất. Ngoài ra, nếu giờ không nhớ đầy đủ họ tên của đối phương, khi giới thiệu, chỉ cần nhắc tới tên hoặc biệt danh cũng là một biện pháp hay. Ví dụ, Đây là bạn tôi, anh Dũng Anh ấy đang làm việc cho một công ty mạng Đây là bạn tôi, chị Lan Chị ấy là chủ sốt thời trang mốt Thích mua quần áo cứ gặp chị ấy là sẽ được giảm giá đấy Với cách giới thiệu này Có thể tăng thêm ấn tượng về hai bên Không khí của buổi gặp gỡ cũng không bị gỡ gạo xe giặt Cuối cùng Cần chú ý một vài điểm quan trọng sau đây Một Khi giới thiệu người thân của mình với bạn bè Phải nhớ xó nói quan hệ của mình với họ Ví dụ Em Hà đây là em tớ. Điều này sẽ khiến đối phương biết rõ quan hệ giữa các bạn. 2. Khi giới thiệu một người đến muộn với những người bạn đang có mặt, thứ tự thường là giới thiệu từ trái qua phải. Ví dụ, đây là Minh Hà, đây là Trung Dũng, đây là Tú Anh, đây là Huy Giáp. Cuối cùng mới giới thiệu người vừa đến với tất cả mọi người. Đây là Quỳnh Trang. hội thoại Khải Sâm Em xin phép giới thiệu với giám đốc một chút, đây là cô Apple của công ty chúng tôi. Cô ấy rất giỏi về kỹ thuật chỉnh sửa đồ họa, cô ấy phụ trách công việc của phòng nghe nhìn. Còn đây là Quang Ân, phụ trách kế hoạch hoạt động, ngoài ra cô ấy còn viết lời ca khúc rất là giỏi ạ. Apple Xin chào giám đốc, xin giám đốc cho ý kiến ạ. Giám đốc Nhân viên trẻ của công ty bạn đều rất yêu thú, sau này nhờ các bạn lên ý tưởng cho công ty chúng tôi nhé. được giới thiệu và khi không được giới thiệu. Rất có thể chúng ta rơi vào vị trí của người được giới thiệu khi người khác giới thiệu xong, nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào để tránh khỏi không khí ngượng gạo. Ngoài ra, khi người giới thiệu sơ ý quên không giới thiệu bạn, bạn phải làm gì để hóa giải tình huống khó xử này? Phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số phương pháp để ứng phó với hai tình huống trên, giúp bạn chủ động kiểm soát không khí vui vẻ của cuộc nói chuyện. Ở phần trước, Chúng tôi đã nêu ra vai trò quan trọng của người giới thiệu Nếu lúc đầu Người giới thiệu thực hiện tốt vai trò của mình Thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng xuân sẻ Nhưng nếu chúng ta đổi sang vị trí Của người đưa giới thiệu Thì sẽ phải có đồng thái như thế nào Để duy trì không khí vui vẻ đó Những tình huống sau đây Đều là những điểm quan trọng mà bạn không thể bỏ qua Một số người khi giới thiệu Hai người lạ quen nhau Thường có thói quen dùng tay chỉ vào một cách qua loa À đây là Hà Đây là bạn học phổ thông của tôi Khiến cho người được giới thiệu không nghe rõ được đầu đuôi Nhưng vì lịch sự nên ngại không hỏi lại Vì thế rất nhiều người gặp phải tình cảnh này Đều chỉ biết gật đầu một cách miễn cưỡng Nói với nhau vài câu vô thường vô phạt Rồi nhanh chóng tìm cách thoát thân Trường hợp này hoàn toàn không có lợi Thậm chí còn gây tổn hại đáng tiếc Cho việc mở rộng quan hệ xã hội Bởi lẽ trong mối quan hệ xã xào Ta có cơ hội làm quen với những nhân vật có năng lực Có vị trí nhất định trong các lĩnh vực khác lĩ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và sự trợ xúc quỳ báo khi cần thiết. Có người lẽ ra có thể trở thành tri kỷ của bạn vì nói chuyện tâm đầu ý hợp, nhưng cuối cùng lại mất đi cơ hội tốt cũng chỉ vì sự cầu thả của người giới thiệu. Khi bạn nghe không rõ lời của người giới thiệu, hội thoại Apple Anh ấy tên là Dương, chuyên phụ trách ghi đĩa. Quang Ân Ê, Xin lỗi, tên anh là... Anh đang ánh ngủ à? Tôi tên là Dương, sau này cần in ấn hay ghi đĩa gì thì cứ gọi tôi, rất hân hạnh phục vụ. Quang Ấn Chào anh, tôi là Quang Ân đây là danh thiếp của tôi, sau này chắc phải phiền anh nhiều. Bạn sẽ phải làm thế nào đây? Khi đối diện với tình huống trên, bạn hoàn toàn có thể xử lý theo cách như sau. Nếu bạn không nghe rõ họ tên của đối phương, bạn có thể mạnh dạn hỏi lại người giới thiệu hoặc người được giới thiệu một cách lịch sử. Như thế sẽ tốt hơn là giữ kiến sự thắc mắc trong lòng. Cũng tránh được tình trạng vì suy nghĩ mông lung mà ảnh hưởng đến không khí của cả buổi nói chuyện, thậm chí là mất đi cơ hội nảy mầm cho một tình bạn tốt đẹp. Sau khi bạn hỏi một cách kỹ càng về cách viết, cách đọc tên của đối phương, bạn hoàn toàn có thể tự tin gọi tên của đối phương Ví dụ, anh Trương, chị Giao, bác Vĩ Điều đó không những làm cho không khí của cuộc nói chuyện tự nhiên hơn Mà còn khiến cho đối phương cảm thấy được sự tôn trọng của bạn đối với họ Khi chủ nhân bữa tiệc thản nhiên bắt đầu cuộc nói chuyện Mà không giới thiệu sự có mặt của bạn Trong buổi nói chuyện, tình huống ngày gòn nhất là người chủ bữa tiệc Tiếp truyền với bạn của anh ta Nhưng lại quên giới thiệu về sự có mặt của bạn khiến bạn bị bỏ quên không biết phải làm gì. Lúc này, đừng bị quan nghĩ rằng mình không được giới thiệu là mất mặt và có thái độ sẵn sữa phản ứng, hoặc ly mặt không nói ra câu gì suốt cả buổi tối. Làm như vậy chỉ khiến người khác thấy bạn mất lịch sử, càng khiến họ không muốn làm quen giao thiệp với bạn, để lại ấn tượng không tốt về bạn. hội thoại Cảm ơn anh đã tài trợ cho công ty chúng tôi lần này. Nhờ vậy mà các tác phẩm nhấp ảnh mới được thêm phần đặc sắc. Xin anh đừng khách sáo, anh cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ấy chứ Apple Hồi dời, một buổi tiệc chán ngắt, biết thế mình không nên đến Quảng Ân Này, đừng bực tức thế, mình có thể chủ động tự giới thiệu mà Đi nào, để anh đưa em qua bên này làm quen với những người bạn khác Lúc này, bạn phải làm như sau Khi gặp phải tình huống này, bạn hoàn toàn có thể chủ động gật đầu một cách tự nhiên với đối phương để biểu thị sự làm quen. Khi đối phương đưa mắt nhìn bạn, bạn có thể chủ động đến gần, tự giới thiệu bản thân và tạo cơ hội làm quen với người khác. Nếu bạn thật sự e ngại, có thể hỏi chủ nhân bữa tiệc biết tên của đối phương và nhờ anh ấy giới thiệu về bạn. Tóm lại, sự nhiệt thành là yếu tố vô cùng quan trọng cần phải có trong giao tiếp xã hội. So với người luôn e rè ngại ngần Những người mạnh sản bắt đầu với người lạ một cách tự nhiên Mới là người được mọi người yêu thích Vì họ khiến mọi người cảm thấy dễ gần Tất nhiên, họ sẽ trở thành hot girl, hot boy trong lòng mọi người Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách vui vẻ Khi nói chuyện với một người không quen biết Câu đầu tiên phải nói gì? Làm thế nào để tránh được sự gân gạo? Lúc này, nội dung câu chuyện trở nên vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được đề cập những chủ đề mà bạn không hiểu rõ. Điều đó sẽ làm lộ ra những khiếu khuyết của bạn, đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với bạn. Có thể nói rằng, sau khi giới thiệu xong họ tên của hai bên, câu nói đầu tiên tiếp theo có vai trò vô cùng quan trọng. Vì đối tượng nói chuyện không thân thuộc nên rất khó để nắm bắt trọng tâm của nội dung câu chuyện. Lúc này, tuyệt đối không nên tự tin thái quá đi vào một chủ đề mình không hiểu biết hoặc vượt quá phạm vi, đẩy mình vào tình huống khó xử, không thể tiếp tục câu chuyện được. Ví dụ, khi cùng bạn thân đến tham dự buổi họp lớp của anh ấy, anh ấy giới thiệu bạn với một người cùng sở thích đánh bóng giống bạn. Sau khi hai bên tự giới thiệu, bà liền Sa vẻ thân mật nói đùa rằng Lần sau đánh bóng nhớ rủ tôi, để tôi dạy cậu mấy chiêu. Cái bụng cá ngửa của cậu sẽ được làm bé rất hiệu quả đấy. Câu nói này sẽ khiến đối phương mất mặt khó xử. Nếu không có người đứng ra hòa giải, chắc chắn không khí sẽ căng thẳng, khiến chính bạn cũng thấy bị tổn thương. Mặt khác, người bên cạnh còn thầm trách bạn thiếu lịch sử và đưa bản vào sánh sách đen những người nói năng bừa bãi. Vì thế, nếu không muốn trở thành người khiến mọi người mất vui, việc nghiêm túc rèn luyện để bắt đầu cuộc nói chuyện thú vị là một điều vô cùng quan trọng. Về vấn đề dè luyện như thế nào, bạn có thể tham khảo một số cách sau. Tận dụng bối cảnh trước mắt tần dụng hoàn cảnh trước mắt có nghĩa là tìm kiếm chủ đề câu chuyện, căn cứ và hoàn cảnh hiện thực. Nếu địa điểm buổi gặp mặt là nhà hoặc tiệc cưới của bạn bè, có thể lấy quan hệ giữa đối phương với chủ tữa tiệc làm chủ đề của câu nói đầu tiên. Anh với anh Đức là bạn học hay đồng nghiệp? Những câu hỏi như trên, dù đúng hay sai, cũng đều có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu hỏi đúng thì câu chuyện sẽ được tiếp tục theo chủ đề của câu hỏi. Nếu không đúng, thì bạn có thể tìm chủ đề mới, căn cứ vào câu trả lời của đối phương. Ngoài ra, bạn còn có thể bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi rất an toàn. Ví dụ, Khách hôm nay đông thật đấy! Hội trường hôm nay được trao hoàng thật là lộng lẫy! Với những câu khởi đầu đầy tính chất khen ngợi như vậy, không khí của cuộc nói chuyện sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đây cũng được coi là một trong cách mở đầu an toàn lịch sử. Hồi thoải Em viết canh mặc thật đấy Chắc em là nhà tạo mẫu Anh đoán giỏi thật Công việc của anh có liên quan đến lĩnh vực giải trí đúng không Nếu không sao anh có thể đoán được điều đó <cười> à, Có thể coi là như vậy à, Rất vui được làm quen với em Em cũng vậy Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác Khi nói chuyện, nếu quan điểm của bạn và người khác có nhiều chỗ bất đồng, bạn sẽ dùng mọi lý lẽ để họ thay đổi quan điểm, hãy giữ kín suy nghĩ trong lòng và hưởng ứng theo họ chỉ vì giữ hoa khí. Thái độ của bạn sẽ ngừa trực tiếp đến không khí của cuộc nói chuyện. Vì vậy, bạn nên chú ý điều chỉnh từng lời nói hành động của mình. Hà Anh vừa chuyển đến nhà mới, cô mời một số bạn thân đến tham quan nhà mới và chia sẻ niềm vui đó. Khi cô phấn khởi khoe với mọi người về các sản phẩm nghệ thuật đang bẩy trong nhà được mua từ nước ngoài thì Phương Thảo nhanh mồm nhanh miệng phát biểu luôn Xin nàng, cậu mua đắt rồi Tớ đã từng xem sản phẩm này ở trên mạng nhưng thấy không đáng giá nên tớ đã không mua Hà Anh nghe thấy thế ngượng đỏ mặt trả lời À thế à, sao lại có thể đắt được nhỉ Đây là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng đấy Cậu có biết nhìn đồ không Sản phẩm này còn được đăng lên tạp chí nghệ thuật đấy Chúng ta thử xuyên bắt gặp những tình huống mất mặt vì bị phủ nhận khi nói chuyện như trên Từ đó khiến cho không khí cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng Đó là bởi hiếm ai có thể chấp nhận vì người khác đánh giá thấp năng lực của bản thân Vì thế để biện hộ cho chính mình, họ ra sức tranh luận đến cùng nhằm giữ thể diện cho dù có làm mất hòa khí Kết quả là ngày hôm sau, một người bạn khác của Hà Anh, Thanh An, cũng kè thăm nhà mới Thành An nhìn thấy sản phẩm nghệ thuật đó thì ca ngửi hết lời về con mắt biết nhìn đồ của Hạ Anh Đồng thời con nói khi nào xa nước ngoài cũng phải tìm mua một món đồ sống như thế Không ngờ Hạ Anh nói với bạn Thực ra cậu không cần phải đi xa xôi đâu Trên mạng cũng có bán, thậm chí giá còn rẻ hơn Cùng một đồ vật, thái độ của người nói khác nhau sẽ tạo ra phản ứng khác nhau Điều này hoàn toàn dễ hiểu Bởi khi chúng ta phạm phải sai lầm, nếu đối phương giải quyết với thái độ ôn hòa, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận. Nhưng nếu đối phương chỉ trích một cái gay gắt, thì chúng ta cũng sẽ quyết tranh luận cho bằng được để giữ thể diện cho bản thân. Tuy vậy, bất kể là chỉ trích người khác hay dùng lời lẽ phản khác lại, thì cũng đều là không phải biện pháp hay. Trước tiên, hãy khẳng định ý kiến của đối phương, sau đó mới đưa ra ý kiến riêng, như vậy đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Tuyệt đối không bao giờ được phép có suy nghĩ, tôi phải tìm ví dụ để chứng minh những lời anh ta nói. Điều này đồng nghĩa với, tôi sáng suốt hơn anh, tôi sẽ chỉ cho anh chân lý. Thái độ như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu, làm họ có tâm lý đối đầu với bạn trước khi câu chuyện của bạn bắt đầu. Cho dù bạn có chân thành đến đâu thì cũng khó có thể thuyết phục được người khác. Điều này hoàn toàn không có lợi cho bản thân bạn. Đây thật sự không phải là cách làm thông minh. Vì vậy, khi bạn muốn chứng minh một sự việc để người khác nhận ra suy nghĩ của họ là sai lầm, hãy khéo léo. Ví dụ, trước tiên hãy tán đồng quan điểm của đối phương, sau đó đưa ra ý kiến của bản thân, đồng thời cho rằng ý kiến của mình chỉ có tính chất tham khảo. Chưa chắc đã là hoàn toàn đúng. Chỉ là đưa ra để thảo luận mà thôi. Dùng cách này sẽ khiến đối phương dễ dàng đón nhận ý kiến của bạn hơn. Ngoài ra cũng nên tránh dùng những từ có tính chất khẳng định khi lựa chọn câu chữ trong lời nói. Ví dụ, không còn nghi ngờ gì, tất nhiên là... Ê, không thể nào! Thay vào đó là những câu từ mang ý trung lập như Tôi cho rằng có lẽ là như vậy, trước mắt có lẽ sẽ tránh gây cảm giác khó chịu cho người khác. Luôn giữ thái độ ôn hòa khi lời nói của bạn bị hoài nghi hoặc bị phản đối. Nhìn từ phương diện khác, khi trong lòng buồn bực vì lập trường hoặc quan điểm của chúng ta bị hoài nghi Bạn dứt khoát phải giữ gìn phong độ, không được phản bác gây gắt Cũng không cần thiết chỉ ra sự vô lý trong cách nhìn nhận của đối phương ngay lập tức Bạn có thể khéo léo thể hiện với đối phương rằng mình tán đồng quan điểm của họ trên một khía cạnh nào đó Tuy vậy, nếu bạn thấy có nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng quan điểm giữa hai người Thì hãy trình bày suy nghĩ của bản thân một cách thật khiêm tốn Điều đó sẽ khiến đối phương chấp nhận bạn nhanh chóng hơn, giảm được những ý kiến phản đối từ họ. Hơn nữa, việc duy trì thái độ khiêm nhường sẽ khiến cho người khác không quá hạ khắc với bạn khi phát hiện ra quan điểm của bạn là sai lầm. Vì vậy, để tạo không khí hài hòa trong suốt cuộc nói chuyện và khiến người khác tán đồng với những gì mình nói, điều đầu tiên là bạn hãy tôn trọng ý kiến của người khác, không được phê phán chỉ trích sai lầm của người khác một cách cạn tình. hội thoại Apple: Có khán giả gửi thư phản ánh nội dung phim của chúng ta kém hấp dẫn, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Apple: Đó là vì hôm quay phim có rất nhiều yếu tố tác động nên một số chi tiết không thể quay thành công. Tôi không hề trách cô, nhưng lần sau nếu phát sinh vấn đề gì thì phải báo cáo sớm cho tất cả cùng nghĩ cách giải quyết. Dạ vâng thưa sếp, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, còn khó khăn gì sẽ phản ánh kịp thôi. Thôi được, không có gì, cố gắng nhé. Nhất định cô sẽ làm tốt. Hãy tạo cơ hội cho người khác nói nhiều về bản thân họ. Có nhiều người thường hay mắc lỗi, đó là cứ bắt đầu câu chuyện là thao thào bất tuyệt chuyển bản thân, không cho người khác cơ hội phát ngôn, cũng chẳng hề quan tâm đến ý kiến mà người khác phát biểu, khiến họ cảm thấy bản thiếu chân thành và ghét bạn. Vì thế, nếu không muốn trở thành kẻ đáng ghét, phải luôn nhớ không được phạm phải sai lầm này. Một công ty nào cần tuyển nhân viên nghiệp vụ, xét nhiều người đến thì tuyển, nhưng cuối cùng người trúng tuyển lại là Trung Hiếu, một ứng cử viên không có tài ăn nói. Lý do cậu ấy được tuyển chọn rất đơn giản, không phải vì ngoại hình đẹp trai, cũng chẳng phải vì nhà giàu, mà bởi cậu đã chịu khó bỏ một chút thời gian thu thập, tìm hiểu quá trình lập nghiệp của tổng giám đốc công ty. Khi tham gia phỏng vấn, cậu nói với tổng giám đốc: "Tôi hiểu được những khó khăn 10 năm trước khi tổng giám đốc mới lập nghiệp, từ khi công ty chỉ có hai người, Qua quá trình phấn đấu để trở thành công ty với hàng trăm nhân viên như ngày nay, tôi thật sự hy vọng mình sẽ có cơ hội học tập một vị tổng giám đốc xuất sắc như ngài. Khác với những ứng tuyển khác, chỉ tập trung giới thiệu thành tích của bản thân trong quá khứ, những điều trung hiếu trình bày đã gây được sự chú ý của vị tổng giám đốc hơn cả. Bởi lẽ con người là như vậy, kể cả là bản thân đến mức độ nào, họ cũng thích được nghe người khác nhớ đến thành tích của mình, chứ không muốn nghe người khác khoai khoang về những thành công bánh tả đã đạt được.